chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 54 của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 636 quan gia ngõ hẹp lý trần mừng rỡ bà chủ chịu dạy cháu làm bánh sao cũng có phải bí mật gì đâu sao mà không chịu dạy chứ học cho tốt vào Để mà gì bảo nữu nữ đi đặt mấy cái bộ quần áo làm việc cho cháu. Cháu cũng không cần phải gọi gì là bà chủ đâu. Cứ gọi là gì được rồi. Hoàng Tú Lệ dịu dàng cười nói. Dì, giọng của Lý Trân nghèn nghẹn, hốc mắt ư ước. Đợi cho tan ca, dì sẽ ứng trước cho cháu một tháng tiền lương. Sau này cháu trả lại từ từ cho gì cũng được mà. Dì ơi, dì, dì đối xử tốt với cháu như vậy á. Cháu không biết phải báo đáp thế nào nữa. Trong lòng của Lý Trần cảm thấy vô cùng ấm áp, mắt nhòa đi. Được rồi, thế thì cháu phải cố gắng làm việc. Sau này dì chuẩn bị mở thêm một chi nhánh nữa. Nếu mà cháu học làm bánh cho tốt, định lúc đó dì cho cháu quản lý chi nhánh luôn. Hai mắt của Hoàng Tú Lệ sáng ngời càng lúc càng tin tưởng vào tương lai của mình. Dì tin tưởng cháu đến vậy sao? Lý Trần hoàn toàn đã bị những lời của Hoàng Tú Lệ nói làm cho cảm động. Cô mới bắt đầu đến đây làm thôi, đã được tin tưởng, nói là sẽ giao cho quản lý chi nhánh, đây hoàn toàn không hề xem cô như người ngoài. Kể từ sau khi mà cha mẹ bị tai nạn giao thông qua đời đến nay, những người thân thích kia đều tránh xa cô như tránh ôn thần, sợ cô dai tiền hay xin xỏ cái gì. Ra ngoài đời đã bị người ta khinh khi đủ điều, Bị đối xử không giống như con người vì đương nhiên Tin tưởng cháu rồi Bởi vì tin tưởng con gái của mình mà Hoàng Tú Lệ Dơ tay xoa mặt của Lý chân rồi mới nói Từ nay về sau Cháu cũng giống như con gái của dì vậy Có việc gì cứ nói cho dì Chỉ cần dì có thể Thì nhất định dì sẽ giúp đỡ cháu Cháu cảm ơn dì Nước mắt của Lý chân Rốt cuộc cũng đã tràn mi Cô thề cô nhất định Phải làm việc cho thật tốt, để mà đền đáp ơn tri ngộ của Hoàng Tú Lệ và Dương Tử mi Nhìn thấy mẹ của mình yêu thương Lý chân như vậy, Dương Tử mi cũng cảm thấy vui mừng. Mình đã ít khi mà kề cận bên mẹ, không có thể làm tròn phận làm con rồi. Mong là Lý chân có thể giúp đỡ mẹ mình phần nào. Tặng người qua hồng, tai còn án hương. Giúp đỡ người khác cũng chính là đang giúp đỡ cho bản thân của mình. Câu này chẳng sai chút nào. Sau khi mà bước ra khỏi cửa tiệm của mẹ, Dương Tử My đang chuẩn bị đến tòa án ký tên mua lại phần bất động sản của bí thư cũ là Dương Đức Kiệt. Sau khi mà cầm được cái tờ giấy đất nhà xong, thì cô vào căn nhà mà trước kia cô đã phá hủy phong thủy, xóa sạch phản cung mà trước đây cô đã bày ra, bố trí một thất tinh tụ linh trận ở bên trong, xua tan khí âm sát. Sau khi mà sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cô lại xem xét, toàn bộ lầu trên và lầu dưới một lượt sau đó thỏa mãn mở cửa ra ngoài nào ngờ gặp phải một người quen đó chính là thôn trưởng dương đức minh của dương gia thôn đời trước gã thôn trưởng này đã ép chết cha của cô hại cô cửa nát nhà tan. đời này gã lại lặp lại cái trò cũ khiến cho cha của cô thiếu chút nữa đã bỏ mạng rồi vậy nên cô cực kỳ hận gã ngày đó cô đã tức quá cho nên muốn đối phó với thùng trưởng, nên đã bày ra một thất sát trận trên phần mộ tổ tiên của nhà họ Dương. Muốn nhà của bọn họ suy sụp, kết quả lại bị Mạnh Thiên Hiểu phá mất trận pháp, khiến cho cô bị nguyên khí phản phệ, gân cốt, bị phế, phải tỉnh dưỡng 10 năm mới có thể khôi phục lại được. Sau khi mà khôi phục lại mạnh khỏe, gia đình của cô chuyển vào thành phố, không có tiếp xúc qua lại gì với thùng trưởng nữa. Vậy cho nên dần già, Cô đã quên đi cái nỗi đau Mà ông ta đã mang đến cho gia đình mình Nên cũng chẳng có định ra tay đối phó dòng Làm cái gì nữa Sư phụ có nói ác giả ác báo Có một số kẻ sớm muộn gì cũng phải bị trừng phạt thôi Dương Đức Minh Cũng nhận ra cô Thấy cô thản nhiên bước ra từ căn nhà Của anh em mình thì bất mãn dở cái thói lăm le ra quay Với người trong thôn Nè nè ta bảo này Con gái nhà Dương Thanh kia, mày tới đây làm gì hả? Mày có tin tao là báo cảnh sát bắt mày không? mươi 637, kẻ thích cáo mượn quay hùm. Cái gì? Báo cảnh sát bắt tôi hả? Dương Tử My cười khẩy một tiếng. Dựa vào cái gì hả? Trưởng thôn đại nhân. Ông cho rằng bây giờ là chúng ta vẫn đang ở trong thôn Dương Gia đấy sao? Hả? Ra vẻ thế. Dương Đức Minh thấy cái bộ dạng của cô như thế. liền tức giận đến mức toàn thân rung lên bần bật, chỉa tay về phía cô gào lên. Cho dù không phải là thôn Dương gia, mày cũng đừng có mà lên mặt. Mày tưởng rằng á mày đi xem bói trong thành phố kiếm được mấy xu á thì giỏi lắm sao? Chỉ cần tao dùng một ngón tay thôi, thì mày á cũng phải cuốn gói về thôn Dương gia rồi. Ôi trời, Dương Tử Mi phì cười nói. Vậy thì ông á cứ động ngón tay thử xem, xem xem rốt cuộc. ai cuốn gói về thôn Dương Gia. Mày, mày, mày đúng là coi trời bằng chung mà. Bây giờ, tao sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, nói là mày tự tiện xông vào nhà riêng của người ta để mà ăn trộm. Dương Đức Minh tức giận gầm lên. Báo thì cứ báo đi, nhưng mà tôi muốn nói cho ông biết, bây giờ tôi mới là chủ nhân thật sự của căn nhà này. Kẻ mà tự ý xông vào nhà riêng của người khác là ông, chứ không phải là tôi đâu. Dương tự mì nhúng dài, Cười lạnh, dơ cái tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu ra. Thôn trưởng của tôi ơi, ông mở to con mắt chó của mình ra mà nhìn cho kỹ đi. Xem xem cái tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu này, á ghi tên của ai vậy? Mày, đừng có nói láo, cái thứ nghèo mạt rệp như mày á lấy đâu ra tiền mà mua nhà ở đây? Tuy rằng Dương Đức minh nhìn thấy trên tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu này viết tên Dương Tử My, nhưng mà ông ta vẫn không tin. Được, Vậy thì ông ra tòa mà hỏi đi nghe, Hỏi xem họ bán căn nhà này cho ai. Dương tự mì, đóng cửa lại cái rầm. Từ nay về sau, chủ này là thuộc về tôi. Tốt nhất, ông đừng có xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Tránh để cho tôi thấy mà bực bội trong lòng. Mày, mày... Tao, tao nhất định không có bỏ qua cho mày đâu. Tao sẽ nhờ cái thằng em làm trong tỉnh của tao, cho mày biết mặt. Mà. Dương Đức Minh tức muốn nổ phổi. Được... Để xem mày tài giỏi cỡ nào. Được rồi, thế thì tôi chờ. Nhưng mà tôi phải báo trước cho ông biết. Tốt nhất là mấy người đừng có đến chọc tôi. Bằng không, tôi không khách khí đâu nha. Dương tự mi chẳng có muốn nói nhiều với ông ta làm gì. Ngênh ngang rời đi. Đồ rành con, lừa được mấy xu lẻ của người ta mà mày đặt lên mặt rồi. Dương Đức Minh đứng sau lưng, nhìn bóng lưng của cô phun ra một cục đờm. Dương tự mi... chật nhích ngón tay một cái bắn khí âm sát ra dương đức minh cảm giác đối diện tự nhiên có một cơn gió thổi ập tới cục đờm mà ông ta phun ra bị thổi bay ngược lại rất là quỷ dị bắn lên mặt của ông ta khiến cho ông ta gớm đến mất suýt chút nữa đã nôn ra dương tử mi cười lạnh bây giờ cô không còn là một quả hồng mềm để cho người khác mặc tình mà nắng bóp nữa rồi chỉ là một tên thôn trưởng nho nhỏ thế này Cô chẳng thèm để vào trong mắt. Sau khi ra khỏi khu tường hòa, thì cô nhận được điện thoại của cha. Nữ nữ à, con về nhà một chuyến đi. Ngữ khí của Dương Thành mang theo vài phần lo lắng và buồn rầu. Cha, có chuyện gì sao? Dương tự mi hỏi thử. Là lãnh đạo của thành phố đến nhà của chúng ta, muốn tìm con, nhưng mà không biết là tại sao nữa. Nhưng mà thái độ chẳng tốt lành gì. Nữ nữ... Có phải con đã đắc tội với người ta không vậy? Dương Thành vốn có tính cẩn thận cho nên lúc này vô cùng lo lắng. Dù là dùng đầu ngón chân để mà nghĩ, Dương Tử Mi cũng có thể đoán ra được, nhất định là do cái tên Lý Thắng kia làm ra. Nhưng mà cô thật sự không ngờ tới ông ta trực tiếp tìm đến cửa nhanh như vậy. Điều này đã khiến cho cô cực kỳ tức giận. Cha, không có chuyện gì đâu, bây giờ con sẽ về ngay. Dương Tử Mi sợ cha lo lắng, vô vàng gọi một chiếc xe ôm, quay trở về nhà. Trong nhà chỉ có hai người, không có thấy bóng dáng Lý Thắng đâu. Hai người này, một người là thư ký của Lý Thắng, tên là Hoàng Húc, một người là tài xế của ông ta, tên là Lương Cường. Hai người này đang đanh mặt nói chuyện với Dương Thanh, giọng điệu chẳng có tốt lành gì, ra vẻ là cao cao tại thượng. Đúng là cáo mượn quay hùm hả? Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng, đi vào bên trong. Chương 638, kẻ thích cáo mượn quay hùm. Dương Thanh thấy cô về, căng thẳng đứng dậy, đi đến bên cạnh của cô, nhỏ giọng nói. Nữ nữ, hình như là bọn họ muốn tới kiếm chuyện với con đó. Cha, không sao đâu. Dương Tử Mi trấn an cha của mình trước, sau đó đến trước mặt của hai gã kia. Tôi chính là Dương Tử Mi." Các người có chuyện tìm tôi Thì ra ngoài mà nói Đừng có làm phiền người nhà của tôi Cô chính là Dương tử My sao Gã thư ký hoàng húc kia Đưa tay đẩy mắt kính lên Đôi mắt hí đầy vẻ khôn khéo Nhìn cô từ trên xuống dưới Sau đó ra vẻ quát lớn Nghe nói cô dám đánh luôn cả thị trưởng lý sao Có phải là ăn mật gấu tìm báo không Hả Đúng là coi trời bằng dung sao Cái gì N nữ, nữ còn còn đánh thị trưởng lý sao Dương Thanh đứng bên cạnh nghe vậy Thì sợ tới mức mặt mày tái mét Bất giác kéo Dương Tử My ra sau lưng Muốn bảo vệ cô Đúng vậy Chính là đứa con gái gan bằng trời của ông á Đã đánh người Nhật á, thì thôi đi Còn cướp đồ của người ta thì trưởng lý chúng ta Vì là muốn giữ gìn quan hệ ban giao hai nước Theo đại sứ Fujiki Đến trường học tìm nó Ôn Tồn á, muốn cho nó xin lỗi đại sứ Fujiki Rồi trả đồ cho người ta nào ngờ nó dám đánh ca thị trưởng lý luôn ông dạy con cái kiểu gì vậy hả cái tính hỗn láo như thế đúng là phải nhốt vào trung tâm giáo dục thành thiếu niên để mà dạy lại mới đúng đó hoàng húc ra vẻ nghiêm chính lên giọng quở trách dương thành dương thành nghe thấy thế thân thể run lên giọng run run nhưng mà ánh mắt vô cùng kiên định rằng con dạy cái màng con gái của tôi có gì không phải thì thì cũng do là người làm cha như tôi không có dạy dỗ chu toàn, các người muốn làm cái gì, cứ làm với tôi là được rồi. Trong thấy người cha, luôn nhu nhược quen thoái bị người ta bắt nạt, trong lúc mình gặp chuyện, đột nhiên đứng ra như một người đàn ông chân chính, nhận hết trách nhiệm lên bản thân của mình như thế, Dương Tử My cảm thấy vô cùng cảm động, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do chứ. Dương Tử My nhìn cha của mình nói, con không có làm gì sai cả, kẻ sai là bọn họ, cha không cần phải lo lắng mấy cái chuyện này con có thể giải quyết được. Nói xong, cô lạnh lùng nhìn Hoàng Hút. Tôi nói có chuyện gì ra ngoài nói, đừng có làm phiền người nhà của tôi. Chà, không ngờ đứa con gái này của ông á đúng là sách láo, lại cứng đầu, chẳng trách là chọc thị trưởng lý giận tới mức không có nuốt trôi cơm luôn. Hoàng Hút cười nhạo nói, ánh mắt của Dương Tử Mi trầm xuống. Nếu như không phải vì cha đang đứng bên cạnh cô Thì sớm đã tác cho mấy kẻ cáo mượn quai hùng này văng ra ngoài cửa rồi Nhưng cô không có thể để cho cha lo lắng thêm nữa Chỉ có thể nén giận trầm giọng nói Tôi nói rồi, có chuyện, ra ngoài nói Nói ở ngoài hay là ở đây cũng như nhau thôi Làm cha mẹ mà không biết dạy con Thì phải có trách nhiệm nghe người ta mắng thôi Hoàng hút ngồi lì ra lạnh lùng nói Dương tử mi không có nhìn được nữa Dơ tay điểm quyệt cầm của gã rồi mới nói Lắm mồm như thế thì câm miệng luôn đi Hoàng hút còn muốn mở miệng nói tiếp Nhưng mà lại phát hiện không có thể nào nói được thành lời Gã sợ tới mức mặt mày tai mét Nếu muốn nói thì ra ngoài nói với tôi Dương tử mì lạnh lùng ra khỏi cửa Hoàng hút liền tai dơ tay cào cổ họng Nhưng mà mãi cũng không có thể nói được tiếng nào lúc này cũng tái mét cả mặt mày đứng dậy đi theo lương cường cũng đi theo sát phía sau dương thanh muốn đi theo nhưng đã bị dương tử mi ngăn lại cha cha yên tâm ngồi trong nhà chờ là được con sẽ xem xét mà xử lý nữu nữu à đừng có làm quá kẻo đắc tội với người ta nghe con dương thanh đứng ở phía sau lo lắng kêu to dạ con biết rồi mà dương tử mi trả lời lúc đi xuống cầu thang Thỉnh thoảng, cô lại bắn ra một chút âm sát khí trên đầu gối của hai gã kia, khiến cho bọn chúng đứng không dững, ngã dập mặt mấy lần xuống cầu thang. Mặt mày đã bầm tím rồi, nhưng mà lại không rõ lý do tại sao. Dương Tử mi, cảm thấy hả già lắm. mươi 639, đừng có đến đây chọc tôi. Hai người hoàng hút và lương cường, lão đảo xuống lầu, đầu gối bị ngã rách da mấy chỗ. bọn họ cứ có cảm giác toàn thân của mình bị cái thứ gì đó lạnh lẽo dây quanh sống lưng lạnh buốt gai ốc nổi hết cả lên dương tử my đứng bên cạnh bờ sông lạnh lùng nhìn hai người bọn họ hoàng húc kêu lên a a dương tử my giơ tay giải quyết cầm của gã lúc này hoàng húc mới có thể nói chuyện được gã chỉ vào dương tử my giọng run rẩy mày rút rút cuộc mày đã dùng yêu thuật gì hả Chẳng lẽ không ai nói cho ông biết là tôi chính là thầy tướng sao? Dương tự mì liếc xéo bọn họ. Chẳng lẽ các người quê mùa đến mức không nghe người ta nói là thầy tướng có thể giết người trong vô hình sao? Mày, mày chỉ là một đứa lừa đảo thôi. Hoàng Húc thở hỗn hển gào lên. Gã khác cho Lý Thắng, gã ở trong thành phố này đã lâu. Gã biết trong thành phố xuất hiện một cô gái xem bói, rất là lợi hại. rất nhiều người đều tin vào cô ta ngay cả thị trưởng cũng được cô ta chỉ điểm nhưng gã chưa có bao giờ tin vào mấy cái thứ này chỉ nhếch mép cười khẩy gã cho rằng bọn họ chỉ là bị lừa thôi lương cường lái xe cho nên có phần mê tín gã vừa nghe nói dương tử mi chính là cô gái xem bói rất lợi hại mà mọi người vẫn đồn đãi bao lâu nay thì nín thình không có dám hỏi hẻ tiếng nào không tin chứ gì được Tôi sẽ cho ông thấy quỷ một lần nha. Dương Tử mì nói xong, vẽ ra năm đạo hồn phù, bắt quỷ trên không trung, dán lên đầu của Hoàng Húc. Hoàng Húc lập tức cảm giác được toàn thân, trở nên lạnh lẽo. Sau đó gã trông thấy rất nhiều con quỷ tóc dài lõa xỏa, che kính gương mặt trắng nhách, nhe răng nhào về phía mình, dơ tay lôi kéo người của gã. Tránh ra, tránh ra, hãy hãy hãy tránh ra. Gã hét toán lên, không ngừng phẩy tay xua đuổi quỷ hồn âm trầm đáng sợ nọ ra sợ tới mức bỉnh ra cả quần trong thấy đủ rồi cho nên dương tử mì thu phục chú về cái lạnh lẽo kia đột nhiên biến mất những quỷ hồn nọ cũng chẳng có thấy đâu quang hút tỉnh táo lại từ trong kinh hãi nơm nớp lo sợ nhìn quanh trong thấy lương cường đang nhìn mình với một vẻ kinh ngạc cùng với dương tử mì đang nhếch môi cười mai mỉa. là Là mày, là mày làm có đúng không vậy? Gã thở hồng hộc, gào vào mặt của Dương Tử Mì: Mày là đồ phù thủy, mày dám để cho tao thấy ảo giác sao? Cái gì mà dám với không dám chứ? Dương Tử Mì nhướng mày cười, tay lại bắn âm sát khí ra, đánh trúng đầu gối của gã. Bịch một tiếng, đầu gối của Hoàng Húc chợt lạnh lẽo, hai chân mất khống chế, quỳ rạp xuống trước mặt của Dương Tử Mì. Gã cố gắng, muốn đứng dậy, Nhưng mà đầu gối không nghe sai khiến, giống như là bị tê đi, không thể nào mà sai khiến nó được. Mày lại dùng thủ đoạn gì nữa rồi? Hoàng hút kinh hãi nhìn Dương Tử mì cười đáng sợ, tựa như là một nữ la sát. Trong lòng thật sự, dâng lên một cảm giác sợ hãi. Gã phát hiện, chỉ cần cô gái trước mặt này, động một ngón tay thôi, gã sẽ không có thể nói chuyện. Chỉ thấy ma, thậm chí là quỳ đạp xuống như chúng ta. Chẳng lẽ... nó nó có học du thuật sao không phải tôi vừa mới nói với ông sao tôi là thầy tướng có thể giết người trong vô hình đấy ý cười trên môi của dương tử mi càng đậm hơn nếu như tôi mà muốn ông chết ông có thể chết bất đắc kỳ tử không một chút dấu vết ngay trên giường của mình vào đêm nay đó chính là thủ đoạn của tôi hoàng húc kinh hãi mày mày nói láo chuyện chuyện này không có thể nào có thật được vậy sao Thế ông có muốn tôi gọi thêm vài tiểu quỷ ra chơi với ông không? Dương Tử Mi cười lạnh nói. Mặt mai của Hoàng Húc tái xanh. Đừng mà, đừng. Nếu như ông đã không có muốn, á thì tôi cũng muốn ông nói thẳng với lão chủ lý thắng của ông rằng, nếu như lão ta mà còn muốn an hưởng đến lúc tủ già, tốt nhất đừng có đến kiếm chuyện với tôi nữa. Cũng đừng có mà bén mạng tới gây khó dễ người nhà của tôi. Nếu như mà tôi còn thấy các người xuất hiện ở nhà của tôi nữa, Các người cứ chờ ngày vào hòm đi. Ngữ khí của Dương Tử Mi đột nhiên trở nên vô cùng hung tận, đôi mắt to đèn sáng bóng, trang ngập sát khí hung ác, khiến cho người ta không rét mà run. Chương 640 Thứ Dơ Bẩn Văn phòng phó thị trưởng ở trụ sở thành phố Hoàng Húc và Lương Cường cúi gầm mặt trước mặt của Lý Thắng. Cái gì? Hai người bị cái gì? Hả? không phải là tôi bảo hai người bắt con ranh đó tới đây sao sao mà lại cúi gầm mặt xuống như là con gà trống đá thua vậy rồi con ranh kia đâu lý thắng dỗ lên mặt bàn nghiêm trọng nói thị trưởng cái cái con nhóc đó không phải là dạng dừa đâu ông ông đừng có nên dây vào nó thì hơn chứ hoàng húc đánh bạo nói thẳng một tiếng bóp vang lên lý thắng đập xuống bàn một cái thật mạnh thư ký hoàng cậu đang nói cái gì bậy bạ bả vậy hả chẳng lẽ cậu bảo tôi phải nhịn một con ranh đó sao thì thì trưởng lý không phải thế đâu con ranh đó thật sự rất là lợi hại hôm nay tôi đã bị trúng chiêu của nó mấy lần luôn đó hoàng húc lau mồ hôi lạnh kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra tài xế lương cậu ta nói có thật không vậy lý thắng hỏi lại lương cường lương cường gật đầu rất nhanh có phải là cậu cũng cho rằng tôi Không có nên dây vào nó phải không? Mặt của Lý Thắng xa xầm. Chẳng qua là nó chơi có mấy chiều thôi. Đã dọa cho hai người sợ đến thế rồi. Đúng là vô dụng. Chờ xem tôi chỉnh cái con ranh đó thế nào đây? Gã bấm số điện thoại của Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát mà cả đã quen thân chính là Trần Đức Nhân. Cậu Trưởng Trần, nếu tôi muốn dọa một người nhốt nó vào tù phải làm sao đây? Chuyện này dễ thôi mà. Trần Đức Nhân... Thấy phó thị trưởng lý, tiền độ vô hạn gọi điện thoại cho mình mừng rơn, dối dàng kể hết mấy kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm nay của ông ta ra. Chúng ta có thể đặt sẵn cái máy quay, tìm vài người đến khiêu khích nó, để cho nó nhịn không được, ra tay đánh cảnh sát ở bên phía của chúng ta. Sau đó chúng ta có chứng cứ kiện nó hành hung nhân viên cảnh sát, rồi bắt nó lại. Nếu như muốn làm lớn chuyện hơn, á thì có thể để cho mấy nhân viên cảnh sát, Bị đánh giả bộ như bị thương nặng vậy Hay là bỏ mạng Thì có thể đẩy cái vụ án lên Thành cái vụ án hình sự Có tính chất nghiêm trọng Trực tiếp phán nó ở tù chung thân Hoặc là tử hình Cục trưởng Trần Ông kinh nghiệm lắm đây Tôi đang cần vài nhân tài như ông đó Lý Thắng cười lớn Khen ngợi Trần Đức Nhân Trần Đức Nhân nghe thế Thì vô cùng mừng rỡ Lập tức xuân xoe nịnh nọt Tôi xin dốc hết sức Làm việc cho thị trưởng Lý Giúp thị trưởng Lý Giải quyết hết toàn bộ những cái chướng ngại vật Nhưng mà con ranh kia Chỉ mới có 15 tuổi thôi Có thể không có thể tử hình được Thế thì phải làm sao cho phải đây Lý thắng hỏi Mới có 15 tuổi sao Trần Đức Nhân không thèm suy nghĩ Nói thẳng luôn Mặc kệ nó là bao nhiêu tuổi cũng vậy Chỉ cần bước vào cục cảnh sát này Chúng ta muốn làm cái gì nó cũng được Nếu như mà thị trưởng Lý á Thật sự muốn nó chết á, thì cứ tạo ra một sự cố gây mất mạng là được thôi mà. Nếu như chỉ muốn tra tấn nó một phen, chúng tôi có nhiều cách lắm, bảo đảm khiến cho ngài vừa lòng. Lý Thắng cười lớn, cục trưởng trần, ông đúng là lắm kinh nghiệm thật. Có ông làm việc, tôi có thể yên tâm được rồi. Cảm ơn thị trưởng Lý đã khen, nhưng mà không biết thị trưởng muốn đối phó với con nhóc nào vậy? Trần Đức Nhân thấy Lý Thắng hài lòng, vui mừng hỏi lại. Một con bé học sinh trong trường trung học Nam Thành, tên là Dương Tử My. Nghe nói nó còn là một thầy tướng nữa. Ông nghĩ cách bắt nó vào cục cảnh sát giúp tôi đi. Có thể nói nó đã thương mấy người bạn Nhật Bản, làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của nhân dân qua hạ chúng ta. Nó còn cướp đồ giặt của người ta nữa. Có thể gán cái tội cố ý gây thương tích và cướp của. gây nguy hại đến an ninh quốc gia cho nó để xem nó còn làm được cái gì Lý Thắng hừ lạnh nói Thị trưởng lý ông ông vừa bảo nó tên là Dương Tử Mi sao Trần Đức Nhân vừa nghe thấy cái tên này thì giật mình một cái ờ đúng là Dương Tử Mi đó sao Ngữ khí của Lý Thắng có phần bực dọc không phải ông cũng giống như mấy kẻ ngu dốt kia sợ hãi thân phận thầy tướng của nó đấy chứ cái này Không phải vậy, mà là bối cảnh của nó. Trần Đức Nhân nghĩ tới ngày đó Dương Tử mi bị nhốt lại, kết quả dẫn tới phía quân đội và Thanh Long Hội, sắc mặt lập tức thay đổi, thăm mắng mình lắm mồm, ban nãy dám nghĩ cách giúp cho Lý Thắng. Lỡ như việc này mà bị truy cứu ra đến ông ta, thì người tôi đời sẽ lọng ta rồi. Chương 641 Hoạt động bị ổi Bối cảnh của nó thì sao? Không phải chỉ là một con gái của công dân bình thường thôi sao? Có gì mà đặc biệt hơn người đâu. Lý Thắng đập bàn, nói với vẻ khinh thường. Thị trưởng à, không không phải thế đâu. Lần trước, cục trưởng của tôi cũng đã bắt nó lại một lần rồi. Kết quả, bình quân đội, quy động sư đoàn. á Kết quả, bình quân đội, quy động sư đoàn 17 qua chỗ của tôi đòi người. Lại thêm cả bang xã hội đen lớn nhất ở chỗ này. Chính là Thanh Long Hội cũng đã phái rất nhiều người chạy tới đây để mà đòi người. Tuy rằng không biết rốt cuộc bối cảnh của nó ra sao, nhưng mà tôi tuyệt đối không không có dám trêu trọc nó đâu. Trần Đức Nhân lập tức mướt mồ hôi. Quân đội, ban hội, nó có qua lại với người của hai bên này sao? Lý Thắng nghe xong cũng không có dám tin. Đúng vậy, có thể nó từng xem bói qua cho người của hai bên này cho nên có quen biết. Thế nên được bảo vệ. Trần Đức Nhân về giặc khuyên. Thị trưởng Lý, nếu như mà không phải xích mít lớn quá, tôi đề nghị ngài đừng có chọc nó thì tốt hơn, kéo ăn thiệt thòi đó. Lý Thắng nghe vậy, tức giận gầm lên. Con mẹ mày, chẳng lẽ ông đây đi sợ một con ranh miệng còn hôi sữa sao? Lý Thắng này từ xưa tới nay chưa có từng sợ thứ gì. Nếu như mày không có dám chọc nó thì thôi, ông đây đi tìm người khác. Đến lúc đó đừng có trách ông đây không có đề bạc mày nha. Nói xong Lý Thắng cúp điện thoại. Trần Đức Nhân nghe ông ta bảo là đi tìm người khác thì thầm thở dài. Tuy rằng từ chối giúp đỡ Lý Thắng thì sẽ bớt đi một cơ hội nịnh nọt thăng chức. Nhưng mở ra không cần phải chọc đến Dương tử mi. Bộ dạng hung hăng của mấy quân nhân với cái đám xã hội đen kia khiến cho ông ta thấy mà sợ thon thoát đây này. Mất cơ hội lên chức. Cũng không sao cả. Mất mạng mới đáng sợ chứ. Tức chết đi mà. Sau khi mà Lý Thắng cướp máy, hỗn hển, quát lên với Hoàng Húc. Thư ký Hoàng, không phải là cậu đã điều tra kỹ càng sao? Nói là gốc gác con ranh kia đến từ nông thôn, cha mẹ đều là người bình thường. Sao bây giờ, nó có liên quan đến quân độ và xã hội Đen nữa là sao? Thật xin lỗi. Thì trưởng lý, chuyện này tôi tôi thật sự không biết. Hoàng Húc, Thấy Trần Đức Nhân cũng không có chịu làm việc cho Lý Thắng thì mới khuyên. Thị trưởng Lý à, nếu như nó đã khó đối phó như vậy, á chúng ta chẳng cần cố chết đối phó với nó làm gì. Cứ để cho bên phía người Nhật đối phó với nó là được rồi. Người Nhật sao? ánh mắt của Lý Thắng sáng rực trở lên. À, phải rồi, để cho người Nhật đối phó với nó kiểu gì đây? Hôm đó tôi thấy đại sứ Fujiki cũng không có định làm khó dễ con ranh đó. Không phải là nó đã thương người Nhật rồi cướp đồ của người ta sao? Ngài có thể thử tìm xem mấy cái tên sumo bị đánh cướp đó. Tôi tin là bọn họ nhất định không có cam lòng để cho một con nhóc bắt nạt như thế. Trong lòng bọn họ bảo đảm không cam lòng đâu. Thế thì tại sao chúng ta không có lợi dụng bọn họ chứ? Hoàng Húc hiển kế. Cậu nói cũng đúng. Nhưng mà tôi muốn xem trước là nó mạnh cỡ nào. Lỡ như không có lợi dụng tốt bên Nhật Bản á. sẽ thành đắc tụ với người ta nữa lý thắng suy nghĩ một chút rồi mới nói vậy thì cứ lợi dụng đội trật tự đô thị đi đội trật tự đô thị sao chuyện này liên quan gì đến bên trật tự đô thị lý thắng hỏi lại với vẻ khó hiểu nhân viên ở bên phòng quản lý đô thị của chúng ta phần lớn đều là bọn lưu manh bọn chúng chưa có từng tiếp xúc với dương tử mì không biết sự lợi hại của nó muốn đối phó với nó đương nhiên không có sợ gì cả rồi Hơn nữa cái điều này cũng hợp pháp mà. Đôi mắt nhỏ ẩn đằng sau cái lớp kính của Hoàng Hút lộ ra vẻ gian trá. Hôm nay đã bị Dương Tử mì chỉnh cho mấy lượt. Mặc dù gã vẫn sợ cô nhưng mà vẫn mang lòng quán hận cũng muốn cô chết đi cho rồi. Không được. Nó không có bày quầy trái pháp luật đội giữ gìn trật tự đô thị mà đi đối phó với nó không có danh tránh ngôn thuận chút nào. Lý Thắng lắc đầu nói Mẹ của nó có mở một cái tiệm bánh ở ngoài đường, làm ăn cũng khấm khá lắm. Mặc dù đã xin giấy phép kinh doanh rồi, nhưng mà chúng ta cũng có thể biến nó thành kinh doanh trái phép, để cho nó ra tay. Sau đó thì... Hoàng Húc cười đến là gian Lý Thắng làm mấy chuyện đê tiện như thế đã quen rồi, đương nhiên vừa nghe đã hiểu rồi. mươi 642 Trật tự Đô Thị đến Dương Tự Mì đang ngồi trong nhà nói chuyện với tiểu thiên thì lại nhận được điện thoại của mẹ mình nữu nữu à con con mau tới đây đi đội trật tự đô thị làm lý chân bị thương rồi cái gì dương tự mì giật mình kêu to tại sao mà đội trật tự đô thị đánh lý chân chứ mẹ mẹ cũng không biết nữa hôm nay mẹ mới mở cửa bán thì có một đội trật tự đô thị đến thật đông luôn bảo mẹ kinh doanh trái phép Cho nên đã đập dỡ toàn bộ đồ đạc trong tiệm rồi. Lý chân nó tức quá cho nên đứng ra cãi nhau với bọn họ. Lúc mà cãi nhau xô đẩy qua lại bị cái đám bọn họ hùa nhau đánh cho bị thương rồi. Nữ nữ à con mau đến xem đi nghe con. Mẹ của cô khóc nức nở kể lại. Đội trật tự đô thị kinh doanh trái phép sao? Sao có thể chứ? Mẹ buôn bán có giấy phép hẳn hòi sao mà tự dưng lại thành kinh doanh không phép được? Cô đẩy xe đạp ra, vô dàng chạy qua bên đó. Chỉ thấy ở trước tiệm có ít nhất là 20 gã trật tự đô thị, tay cầm cung điện tụ tập, đang đập đồ với vẻ hùng hổ. Còn mẹ của cô thì sợ hãi ôm lấy Lý chân, đầu đầy máu khàn cả giọng la lên bảo bọn họ đừng có đập phá nữa. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tử mì tức muốn chết. Cô ném xe đạp qua một bên, bước lên không nói câu nào, giơ tay Ném cái tên trật tự đô thị đang cầm gậy sắt, ra vẻ là hung thần ác sát, đứng trước mặt của mẹ mình ném ra ngoài. Cái tên trật tự đô thị này cao phải hơn 1 mét 8 cân nặng chừng 80kg. Bị cô ném như là ném búp bê vậy, bay ra khỏi cửa tiệm hơn 2m. Đương nhiên, Dương Tử My không có hề ném cái tên này bị thương gì, mà chỉ làm cho hắn rơi xuống đất thôi. Đám trật tự đô thị còn lại và người dân đứng xem cũng thấy sợ ngay ra. bọn họ nhìn rõ ràng người ném cái tên trật tự đô thị kia nằm lăn quay trên đất là một cô bé chỉ mới có 15 tuổi có bộ dạng nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần cũng không biết cô lấy đâu ra cái sức lực lớn vậy chứ dài tên trật tự đô thị cầm côn điện nhào lên bao vây dương tử mi thân hình của dương tử mi lóe lên một cái nhanh như chớp mấy cái tên trật tự đô thị kia đều đã bị cô ném ra ngoài như ném mấy bao cát Đám trật tự đô thị còn lại trông thấy thế nhào hết lên. Người đứng xem bên ngoài chỉ trông thấy cái thân hình màu trắng của cô lóe lên tựa như quỷ mị. Sau đó lần lượt, từng tên trật tự đô thị dài u thịt bắp, cao to hơn cô đều đã bị đá văng ra, nằm lăn quay trên đường, đầu choáng mắt qua ý ở kiều là. Cô không có hề phát hiện ở trong đám người đứng dây xem có một gã dùng mũi che đi cái máy quay phim trong tay. Quay lại toàn bộ quá trình, cô đã ném người ra ngoài. Sau khi mà giải quyết đám trật tự đô thị kia xong, Dương tự mì dỗ dàng đi xem vết thương của Lý Trân. Nữ nữ! Hoàng Tú Lệ nhìn thấy cô như thấy được cứu tinh, Gương mặt sợ hãi tái mét, nay mới lấy lại tí máu. Con, con xem, Lý Trân coi, con bé chảy nhiều máu quá. Dương tự mì lấy ngân châm ra, đâm vào quyệt của cô để cầm máu. Sau đó cẩn thận xem xét Vết thương trên trán cô ấy May mà chỉ bị thương ngoài da Mấy cái chỗ khác không có vấn đề gì nặng Sau đó cô mới dùng nội lực Chữa trị cho cô ấy Dương tử mi nhìn cửa tiệm đã bị phá nát Mớ bánh mà mẹ của mình Cẩn thận làm ra đã bị hất hết Xuống đất dẫm đạp nát bấy Cơn giận lại sọc lên Cô đi ra ngoài giơ chân Đạp lên đầu của tên đội trưởng đội trật tự đô thị Vừa mới định ngóc đầu ngồi dậy Lạnh giọng hỏi Rốt cuộc tiệm bánh này làm gì mà vi phạm pháp luật hả? Giấy phép buôn bán không có hợp lệ còn bày hàng bên ngoài ảnh hưởng đến mỹ quan của thành phố. Đội trưởng trật tự bị cô giảm đao. Cô thấy này là cản trở nhân viên thi hành công vụ trái với pháp luật rồi. Trái pháp luật cái con khỉ đập phá cửa hàng của người ta bậy bạ như các người mới là trái pháp luật chứ. Dương Tự Mì tức đến muốn nổ phổi thiếu chút nữa không có thể khống chế được đạp gãy xương sống của tên này. Lúc này trên đường, gian lên tiếng còi xe cảnh sát, sau đó có vài chiếc xe cảnh sát chạy đến bao dây tiệm bánh. mươi 643, giả thần giả quỷ Có chừng 20 cảnh sát bước xuống xe, hơn nữa ai cũng được trang bị tận răng. Đồng tử của Dương Tử My rụt lại, xem ra bọn chúng đều có chuẩn bị mà đến rồi. Đám cảnh sát phòng chống bạo động kia cầm súng chỉ vào cô Trong đó có một kẻ cầm loa kêu lớn Côn đồ dám đã thương nhân viên chấp pháp ở trên đường kia Mau buông vũ khí trong tay của cô xuống Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói Bằng không sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ Hoàng Tú Lệ sợ tới mức mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh Dương Tử Mi dỗ dàng ấn mạnh vào nhân trung của bà Để cho bà tỉnh táo lại Nữ, nữ, nữ, bây giờ phải làm sao đây Đội phòng chống bạo động Mà cũng đến đây rồi Con, con mau vào trong đi Cứ để cho bọn họ, bắt mẹ đi là được rồi Mặt mày của Hoàng Tú Lệ Tái nhợt, quay sang nói với dương Tử mì Trong mắt cô ngập nước Dù là ba hay là mẹ Lúc mà cô gặp chuyện Phản ứng đầu tiên của bọn họ Vẫn muốn bảo vệ cô Mẹ, con không có hề đã thương Mấy cái tên trật tự đô thị này Không có gì phải sợ cả Dương Tử Mi ý bảo Lý Dân dẫn mẹ mình vào bên trong nghỉ ngơi đi. Bị hơn 20 cảnh sát chĩa súng thế này, cảm giác của Dương Tử Mi thật sự không có được tốt lắm. Hơn nữa, cô không có lợi hại đến mức thoát một cái là có thể đánh bại 20 cảnh sát cầm súng thế này. Tốc độ của con người có nhanh đến mấy cũng không có nhanh bằng súng bắn. Huống hồ gì kẻ cầm súng chĩa vào cô bây giờ còn là cảnh sát nữa. Nếu như cô phản kháng, bọn họ thật sự có thể mượn cớ làm trái pháp luật mà danh chính ngôn thuận bắn chết cô. Vậy cho nên cô cố nhịn không có động đậy, chỉ thản nhiên đứng đó, niệm ẩn thân thuật mà Tiểu Thiên đã dạy cho cô. Nhìn thấy cô đứng im, không có hề phản kháng như thế, có cảnh sát cầm còng, bước lên chuẩn bị bắt cô lại. Nào ngờ vừa đi tới trước mặt của cô, thì phát hiện cô nhoáng cái đã biến mất rồi. Những cảnh sát khác, Đang chĩa súng về phía cô Cũng đều phát hiện cô tự dưng biến mất Ai cũng kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau Không có dám tin vào hai con mắt của mình Trong lúc bọn họ Đang kinh ngạc Dương Tử My nhờ vào ẩn thân thuộc Chạy khỏi cái dòng dây của bọn họ Ẩn nấp vào một chỗ kín đáo Gọi điện thoại cho La Anh Hào Nhờ anh ta mau tới đây Bảo vệ người nhà của cô La Anh Hào nghe xong Đương nhiên là không có nói hai lời Dẫn theo thuộc hạ của mình chạy ra khỏi quân khu gặp quỷ rồi, nó, nó đâu rồi cảnh sát cầm còng tay nọ quay đầu hỏi những người khác tự, tự dưng mất tiêu rồi một người sống sờ sờ ra đó, sao mà tự dưng biến mất được chứ đi vào trong tìm thử xem có mấy cảnh sát kéo vào trong tiệm bánh tìm thấy Hoàng Tú Lệ về Lý Chân nghiêm vọng nạt nộ các người giấu con nhóc đi đâu rồi Hoàng Tú Lệ sợ tới mức toàn thân run rẩy Nghe thấy Dương Tử My không có bị họ bắt đi, trong lòng vô cùng mừng rỡ, chẳng nói câu nào. Bọn họ lật tung cái tiệm bánh lên, cũng không có tìm thấy người đâu. Nếu đã không tìm thấy nó, thì bắt mẹ của nó đi là được rồi. Thế thì nó sẽ tự động ra mặt thôi. Một gã cảnh sát khác đề nghị, tôi là chị của con bé, các người có muốn bắt á, thì bắt tôi đi. Sức khỏe của mẹ tôi không tốt, lỡ như bị các người dọa sinh bệnh á, Các người có chịu trách nhiệm nổi không vậy? Lý Trần đứng lên Kéo Hoàng Tú Lệ ra sau lưng Nghiêm giọng nói Cô bé này không phải là con gái của tôi Chỉ là nhân viên mà tôi thuê thôi Các người có muốn bắt thì bắt tôi là được rồi Hoàng Tú Lệ cướp lời Bắt hết đi là được rồi Gã đội trưởng đội cảnh sát Bực mình ra lệnh Không bắt được Dương Tử Mi Gã cũng không biết Phan nói sao với Phó Thị trưởng Lý kiểu gì Đúng là khó hiểu Tại sao mà con nhảy ranh kia tự dưng biến mất được chứ? Một tên cảnh sát bước lên đỉnh còng tay của Hoàng Tú Lệ đột nhiên phát hiện tay của mình lạnh ngắt trở nên cứng đờ, rất đổi quỷ dị không có thể nào nhúc nhích được, đôi chân cũng đờ ra. Gã cảnh sát khác đỉnh còng tay của Lý Trần cũng bị y như thế. Chương 644 Giả thần, giả quỷ Đứng được ra đó làm gì, sao mà không bắt đi? Gã đội trưởng nghiêm vọng quát lớn. Đội trưởng không không có cục cửa được. tay chân của tôi tự dưng tê rần rồi cứng đờ ra. Đội trưởng tôi cũng vậy luôn. Một tên khác cũng nhăn mặt. Toàn thân của tôi lạnh ngắt như là bị chúng ta dấy. Các người gặp quỷ sao? Thiệt tình. Đội trưởng giơ tay đẩy bọn họ ra. Hai người kia ngã lăn quay ra đất nhưng mà không thể cử động được. Lúc này gã đội trưởng mới phát hiện có vấn đề Cũng cảm thấy sống lưng của mình Đột nhiên lạnh toát Giống như bị hơi lạnh bao phủ vậy Người đâu bắt bọn họ lại Gã mới gọi cảnh sát khác đến Kết quả cũng y hệt như thế Những cảnh sát mà cầm còng tay Đều bị đờ ra tay chân không có thể động đậy được Chuyện gì xảy ra thế này Đội trưởng thấy quảng Gã mới giơ súng chỉ vào hoàng tú lệ Cổ tay của gã đột nhiên lạnh lẽo Súng rơi xuống đất Còn toàn thân của gã cứng ngắt không có thể động đậy. Đáng sợ nhất gã muốn mở miệng nói chuyện Nhưng mà lại phát hiện mình không có thể nào phát ra lời Đầu lạnh ngắt chỉ cảm thấy xung quanh có gió lạnh thổi từng cơn Khiến cho gã nổi hết gai ốc lên Tiếp theo gã trông thấy có rất nhiều ma quỷ Nhè răng thè lưỡi Trông như thể đang muốn xé xác của gã ra Mặc dù đã trải qua huấn luyện đặc biệt Có tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn người bình thường, nhưng mà gã vẫn sợ đến mức mặt mài tái mét. Thiếu chút nữa là tè ra quần luôn rồi. Dương Tử My trong trạng thái ẩn thần đi ra ngoài, dùng khí âm sát để mà khiến cho những tên cảnh sát kia đứng đờ ra. Sau đó mới tịch thu toàn bộ súng của bọn họ ném qua một bên. Sau khi làm xong mấy cái việc này, ẩn thân thuộc của cô đúng lúc mất hiệu lực. Mà cô cũng vừa đi lại cái chỗ Mình biến mất khi nãy Những gã cảnh sát Bị khiến cho cứng đờ kia Trơ mắt nhìn cô Lại quỷ dị xuất hiện ngay đó Ai cũng hít một ngậm khí lạnh Cảm thấy cái việc này Đúng là quỷ dị mà Dương tự mi tới trước mặt của gã đội trưởng kia Đôi mắt đèn lấy như mực Tựa như nhìn thấu tận linh hồn của gã Bây giờ có phải dẫn muốn bắt tôi đi phải không Gã đội trưởng kia Cảm thấy toàn thân lạnh buốt Dương Tử mi đứng trước mặt của gã chẳng khác nào là ma quỷ Dương Tử mi giải quyệt cho gã gã đội trưởng kia có thể cử động được lắp bắp hỏi Cô, cô không phải là người sao Dương Tử mi nhếch mép cười khẩy hỏi lại ông nói thử xem quỷ gã đội trưởng hét lớn lên một tiếng sau đó xông ra ngoài những tên cảnh sát khác đã được Dương Tử mi quá giải khí âm sát lúc này cũng có thể cử động được Ai nấy cũng cúng quýt, leo lên xe cảnh sát. Đến súng cũng không có dám nhặt lại, dối dàng lái xe bỏ chạy. Còn cái đám trật từ đô thị khác thì đã sớm chạy mất dép rồi. Dương Tử mi, cúi người nhặt hai mươi mấy khẩu súng kia lên, thở dài. Phiền quá đi mất, bọn họ quăng súng là chỗ này, cô phải tự mình mang súng lên trả cho bọn họ nữa. Nữ nữ, ban nãy còn chạy đi đâu vậy? Hoàng Tú Lệ kinh hồn, chưa có bình tĩnh lại nổi. Lo lắng cầm tay của Dương Tử My. Mẹ, ban nãy con dùng chút pháp thuật để tàn hình thôi. Dương Tử My nhảy mắt nói với bà. Con, con còn biết tàn hình á. Ở trong mắt của mấy người phụ nữ nông thôn như là Hoàng Tú Lệ, thì Ngọc Thanh đạo trưởng chẳng khác gì thần tiên, vô cùng lợi hại. Bà tin là phi thiên độn thổ gì á, ông ấy cũng biết hết. Dương Tử My theo ông ấy học đã bao năm rồi, Bà cũng không có thấy lạ lắm khi cô biết tàn hình Nhưng Lý chân thì lại kinh ngạc muốn chết Khi nãy cô đã tận mắt nhìn thấy Dương Tử My biến mất Lại tận mắt nhìn thấy cái đám cảnh sát nọ xuất hiện cảnh tượng quái dị Cô đã biết tất cả những chuyện này Nhất định là do Dương Tử My gây nên Trước kia cô giả làm thầy tướng Bình thường cũng làm không ít trò giả thần giả quỷ Nhưng mà thật không ngờ trên đời này Thật sự có người, có thể thật sự có khả năng, siêu nhiên, có thể giả thần giả quỷ như thế. Chương 645, Giả thần giả quỷ Nhìn thấy cửa hàng đã bị đập nát hết như thế, Dương Tử My nói với Hoàng Tú Lệ. Mẹ, con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi trước, chỗ này sửa sang dọn dẹp lại cho mẹ nha. Hoàng Tú Lệ đau lòng, nhìn cửa hàng của mình đã bị đập phá nát bét. Cùng với cái mớ bánh mì đã bị đạp đầy đất Đây đều chính là tâm huyết và hy vọng của bà cả Mở tiệm bánh này Cuộc đời của bà mới bắt đầu phong phú Sáng sủa hơn Nhưng bây giờ đã bị đập nát hết rồi Khiến cho bà đau lòng khỏi nói Nhìn thấy mẹ của mình đau lòng như thế Tim của Dương Tử My Cũng nhói lên theo Hai mắt lóe lên một tia âm hàn Lý Thắng Ông giỏi lắm Dám ra tay hại người nhà của tôi Sau khi mà đưa mẹ quay trở về nhà xong La Anh Hào cũng đã chạy đến Chết tiệt Có cần anh dẫn người xong vào trụ sở của thành phố không La Anh Hào Vừa nghe cái chuyện này do Lý thắng làm ra Lập tức nổi giận hỏi cô Dương Tử My lắc đầu nói Em không có muốn làm to chuyện Nhưng mà lần này em tuyệt đối Không có tha cho lão ta đâu Em muốn trả hết cả thù mới lẫn hận cũ Hả Em muốn trả thù kiểu gì không biết tại sao la anh hào đặc biệt thích nhìn đôi mắt to của cô ngập tràn căm phẫn lẫn ý chí chiến đấu anh cảm thấy nó rất đặc biệt có thần đương nhiên là dùng cách của em rồi dương tử mi cười lạnh cô để cho la anh hào sắp xếp người âm thầm theo dõi và bảo vệ người nhà của mình sau đó cô mới trực tiếp đến trụ sở thành phố cái gì các người làm việc kiểu gì vậy thậm chí ngay cả một con ranh á, cũng không có bắt được là sao lúc này Lý Thắng đang gào vào điện thoại ở văn phòng không phải là trong tay của các người có chứng cứ quay cảnh nó hành hung đội trật tự đô thị sao lập tức lấy mấy cái đoạn phim đó ra cho tôi tôi muốn đăng cái vụ này lên báo thị, thị trưởng Lý à giọng của người ở đầu dây bên kia mang theo một chút sợ hãi thật sự rất là quỷ dị ở bên trong mấy cái đoạn ghi hình kia lại hoàn toàn Không có thấy bóng dáng của nó đâu. Chỉ thấy là mấy người bên đội trật tự đô thị kia bị hất văng ra ngoài thôi. Tôi nghi nó không phải là người đâu. Cái gì? Không phải là người, là quỷ chắc. Thị trưởng lý, có thể nó thật sự là quỷ đó. Lúc ấy mọi người tận mắt nhìn thấy, nó đột nhiên biến mất trước mắt của tất cả mọi người. Sau đó, không biết tại sao, mọi người không có thể nhúc nhích được. Cứ như là bị trúng tà vậy. Súng trên tay đã văng ra Xếp thành một đống rất là quỷ dị Cái gì Có phải là các người không bắt được nó Nay muốn trốn tránh trách nhiệm Cho nên cố ý nói nó như thần như quỷ vậy Hả Tôi nói cho các người biết nha Tôi không có tin mấy cái chuyện này đâu Nếu như trên đời này Thật sự có ma quỷ Tôi đã bị ma quỷ quấn thân từ lâu rồi Lý Thắng gầm lên Thị trưởng Lý Thật sự không phải là nói dối đâu Bây giờ tôi gửi clip ghi hình cho ông xem Một lát sau Đặc công thần Phi Phụ trách nắp trong bóng tối Quay phim lại Mang đoạn ghi hình đến cho Lý Thắng xem Lý Thắng bán tính bản nghì Mở clip lên xem Quả nhiên Trong cái màn hình chỉ có cảnh tượng Mấy trật tự đô thị kia Bị đánh bay ra Tựa như khi không là bị ném ra thôi Chứ căn bản chẳng có thấy bóng dáng dường tử mi Thị trưởng Lý tôi Tôi thật sự không có nói dối đâu Nó thật sự không không phải là người mà. Trần Phi nhớ tới cảnh tượng kia lập tức rùng mình. Cái gì mà không phải là người? Không phải là các người đều nói nó là thầy tướng sao? Có thể là do nó có học được một số yêu pháp, tà ma cái gì đó. Thế mà các người cũng tin. Đúng là nhát gan như là chuột nhắt Lý Thắng không có tin vào sự quỷ dị của Dương Tử Mi Thị trưởng Lý... Hay là ông đừng đừng có động vào nó nữa Được không vậy Trần Phi khuyên bảo Mỗi khi mà nghe thấy ai bảo như thế Lý Thắng lập tức nổi đoá Đập bàn mắng to Bây giờ không phải là vấn đề tôi có chọc nó hay không Mà là do nó chọc tôi Tôi tuyệt đối không có thể nuốt trôi cơn tức này được Tôi cũng không có thể nuốt trôi cục tức này được đâu Cửa đột nhiên bị đẩy ra Dương Tử mì một thân đồ trắng Môi cười lạnh đột nhiên xuất hiện, nụ cười kia khiến cho sóng lưng của Tràng Phi lạnh toát, vội vàng trốn vào trong nhà vệ sinh, sau đó bò ra khỏi cửa sổ. Chương 646: Chính ông không có cửa thương lượng. Lý Thắng nhìn thấy Dương Tử Mi đột nhiên xuất hiện như thế, chợt cảm thấy nơm nớp lo sợ, toàn thân căng cứng nhưng lại không có cam lòng lộ vẻ sợ hãi trước mặt con nhóc như thế. Cho nên Cố Giả Bộ ra vẻ bình tĩnh, dỡ thói quen cũ của ông ta, đặt bàn nghiêm giọng quát to: "Dám tự tiện xông vào trụ sở của thành phố như thế, mày đúng là gan to bằng trời mà." Dương Tử Mi cười khẩy một cái: "Ông cho rằng chỗ của ông là đầm rồng hang hổ gì, tôi không thể vào chứ?" Lý thẳng giờ tài muốn gọi điện thoại cho bảo vệ cho nhân viên tới bắt Dương Tử Mi đi. Dương Tử Mi để cho ông ta gọi điện thoại. Cô đã không phải là Dương Tử My vô dụng của đời trước nữa rồi. Có thêm người đến thì đã sao chứ? Cô khẽ khiến cho ông ta sau này thật sự phải sợ cô. Hai nhân viên bảo vệ mặt mày hầm hầm song vào, tựa như đời trước muốn sách cô ném ra ngoài. Dương Tử My không có nói câu nào, giơ tay ra điểm quyệt cử động của hai người bảo vệ nọ. trong thấy hai người kia bị bất động, đờ mặt ra kinh quản nhìn về phía Dương Tử My. Lý Thắng tức giận, hỗn hển kêu to, hai cái thằng ngu này lập tức ném nó ra ngoài cho tôi. Thị trưởng Lý, tôi tôi không có thể động đậy được. Một tên bảo vệ kinh hải nói, tự nhiên như là bị chúng ta vậy. Tôi tôi cũng vậy luôn. Một bảo vệ khác cùng nhằn nhỏ nói, là mày giả dờ sao hả? Lý Thắng nghe nói không ít chuyện dương tử mì, chỉ cần dơ tay một cái là có thể khiến cho người ta bất động. Bởi vì chưa có tận mắt trông thấy cho nên ông không có tin lắm. Cho rằng đây là do người ta đồn thổi mà thôi. Trên đời này làm gì có chuyện cao nhân cách không điểm nguyệt như là trong mấy cái quyển tiểu thuyết võ hiệp chứ? Đúng là chuyện nực cười. Nhưng bây giờ hai người nhân viên đó thật sự đã bị khiến cho bất động rồi. Ông không thể không tin chứ? Đúng, Dương Tử mì lười biến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt của ông ta. đôi mắt đen lấy như là bảo thạch của cô liếc nhìn ông ta ông có muốn thử cho biết không cô không có đợi lý thắng trả lời ngón tay khẽ động một cái đã bắn ra một viên giấy bị do viên nhỏ đánh trúng quyệt cử động của lý thắng toàn thân của lý thắng đột nhiên cứng đờ không thể cử động được chỉ có thể nhìn cô chỉ vẻ hoảng sợ cực độ nhìn thấy vẻ hoảng sợ của ông ta khiến cho dương tiểu mi khá hả dạ cô nhịn không được muốn chơi trò mèo dần chuột với ông ta một phen. Bởi vì một là cô không có thể giết ông ta để tự tạo sát nghiệp như mình được. Thứ hai, cô cũng nghe La Anh Hào nói qua, bối cảnh gia thế của gã Lý Thắng này thật sự rất là lợi hại, nếu như mà giết ông ta sẽ mang đến hậu quả vô cùng cho bản thân mình. Nếu như đã vậy, chi bằng chơi cho ông ta phát điên, để cho ông ta kính sợ mình như là sợ hãi quỷ thần. Một là để thỏa mãn khoái cảm báo thù của mình. Hai là khiến cho ông ta cam đoan từ nay về sau tuyệt đối không có nảy ý muốn gây hấn với mình nữa. Đây là điểm quyệt ấy mà. Ban nãy tôi vừa mới điểm quyệt cử động của ông xong. Dương Tử mì ra vẻ nhàn nhã như đang chơi đùa nói chuyện với Lý Thắng. Còn nhảy này, mày mặc mà, mau giải quyệt cho tao. Lý Thắng vừa dội vừa sợ nhưng mà quen thoái khiến cho ông ta mở miệng chửi ầm lên. Cái miệng dơ bẩn như thế, điểm luôn cái quyệt cầm của ông luôn nha, để cho ông khỏi nói gì luôn. Dương tự mi bắn thêm một viên giấy nhỏ khác, bắn trúng quyệt cầm của ông ta. Lý Thắng, ý ới mãi, thật sự không có thể nói ra lời. Thành nằm giống như nghẹn lại trong cổ họng, không có thể nói được câu nào. Thôi, để tôi điểm nốt cả cái quyệt ngứa cho ông vui nha. Dương tự mi bắn thêm hai cái viên giấy do nhỏ, Một viên giải quyệt cử động của ông ta, một viên bắn về phía quyệt ngứa. Toàn thân của Lý Thắng có thể cử động được như nhận được đại xá. Nhưng mà nào ngờ thân thể đột nhiên ngứa ngáy khó chịu như bị một đàn kiến bò, dỗ vàng dơ tay gãi. Nào ngờ càng gãi thì lại càng ngứa, càng ngứa thì lại càng gãi mạnh hơn, gãi tới mức toàn thân là giấu móng tay cào, khó chịu muốn chết. Chương 647 lúc đầu trên người chỉ toàn là dấu gãi sau đó rướm cả máu chỉ có thể gãi cho thật nhanh thì mới có thể giảm bớt cơn ngứa kia thậm chí còn có một chút cảm giác sướng nữa lý thắng gãi tới mức mặt mày sắp rách tươm cả ra toàn thân loang lỗ toàn dấu máu ông ta nhè răng nhếch miệng gào lên với dương tử mi cùng mẹ mày con ranh kia mau làm làm cho tao hết ngứa nhanh lên dương tử mi nhàn nhã xoay xoay cây bút máy của lý thắng ở trên bàn nhìn ông ta như đang nhìn mấy con khỉ múa may yêu cầu người ta không có biết ăn nói cho dễ nghe một chút chẳng lẽ người khác nhờ giả ông làm việc cũng trưng cái thái độ đó ra sao Còn còn ranh mày mày u da ngứa ngứa chết mất rồi lý thắng mắng một câu xong thì không có nhịn được tiếp tục giơ tay lên gãi nhìn thấy tay của mình toàn là máu thì ông ta vừa đau mà lại vừa sợ. Dương Tử mì nhìn thấy bên cạnh Lý Thắng có một cái gương dùng khi mà cạo râu đưa qua trước mặt của Lý Thắng nói Phó thị trưởng Lý, ông mà còn gãy nữa thì liệu có rách nát toàn bộ thân, mặt mài, bị quỷ luôn không vậy? Lý Thắng nhìn thấy bản thân của mình trong gương đã bị gãi tới mức máu me bè bét đồ tài vẫn còn không có chịu khống chế mà cứ tiếp tục dơ lên gãy liên ngồi Vừa gãi vừa mạnh mồm chửi tục Cái con ranh này Tao nhất định không có tha cho mày đâu Tao sẽ giết mày Trước khi mà ông không tha cho tôi Thì có nên phải cầu xin tôi Tha thứ cho ông trước không vậy Dương tử mì nhớ mày nói Nói không chừng Ông còn chưa có kịp giết tôi Thì tự giết bản thân của mình rồi chứ Lý thắng vừa ngứa vừa đau Lăn lộn trên đất như heo bị chọc tiết Cuối cùng thật sự không có chịu nổi nữa, giọng điệu đã biến thành gian này. Tôi, tôi, tôi gian sinh cô, tha thứ cho tôi, giải, giải quyết cho tôi đi. Thái độ và tư thế cầu xin sai rồi, phải quỳ xuống mới đúng chứ. Lý Thắng ngậm nghị một lúc, cuối cùng quỳ xuống một cái bịch. Cầu, cầu xin cô, gian cô, tha thứ cho tôi đi. Dương tự mì nhớ lại bản thân của mình đời trước, vì kiếm miếng cơm manh áo, Cô cũng đã từng quỳ gối trước mặt của ông ta, ôm đùi của ông ta để giang sinh. Kết quả, ông ta hoàn toàn không có xem lời cầu sinh của cô ra gì, thẳng chân đá cho cô ngã xuống đất. Nghĩ vậy, trong lòng cô tràn đầy tức giận. Xin, xin cô, tôi tôi không có chịu nổi nữa, ngứa quá đi, ngứa quá đi. Lý Thắng thấy Dương Tử Mì không có chịu ra tay giải quyệt ngứa cho ông. Ngứa ngấy khiến cho ông ta chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong. bàn tiếp tục quỳ xuống kêu to dương tử mì nghiến răng giơ tay giải quyết ngứa cho ông ta cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên người của lý thắng rốt cuộc cũng đã biến mất tiếp theo là cảm giác đau đớn khi da rách thịt bông mày ông đang định mở miệng mắng tiếp nhưng mà lại sợ chiều điểm nguyệt của cô cho nên mới dỗ dàng ngưng bặt sao mà không mắng nữa đi dương tử mì nhíu mày lý thắng cố nhịn không có mắng thành tiếng đang định đứng dậy chợt phát hiện đầu gối của mình lạnh ngắt lại quỳ xuống trước mặt của dương tử mi cái phịch muốn đứng dậy nhưng mà lại không có thể nào đứng dậy được cô cô muốn thế nào đây lý thắng đương nhiên biết rõ đây là dương tử mi làm cho nên quảng sợ hỏi lại không có muốn gì cả trước khi tôi hạ giận thì chỉ muốn ông quỳ đó thôi dương tử mi lạnh lùng nói tôi đã bảo thư ký của ông chuyển lời lại rồi đừng có mà chọc đến tôi Thế nhưng, ông không nghe, còn dám động đến người nhà của tôi. Cơn tức này tôi nuốt không có trôi đâu. Tôi, tôi không có sai người động đến người nhà của cô. Tôi, tôi không, tôi không có làm gì hết mà. Lý Thắng một mực phủ nhận, nụ cười trên mặt của Dương Tử Mi càng sâu hơn. Ông có biết tôi ghét nhất là những kẻ mà dám làm nhưng mà không dám nhận không? Ngoại trừ ông ra, còn ai cố ý sai cái đám trật tự đô thị kia? đến đập phá cửa hàng của mẹ tôi, cố ý để cho tôi ra tay đánh người, quay lại đi làm bằng chứng hả? Hả? Rồi tại sao lại có một đám lực lượng đặc công phòng chống bạo động xuất hiện luôn, hả? Chương 648. Không phải tôi, thật thật sự không không có phải là tôi làm đâu mà. Lý Thắng cắn chết cũng không có chịu thừa nhận, dù sao Dương Tử Mì Cũng không có chứng cứ chứng minh do ông ta ra lệnh cho đám trật tự đô thị và cảnh sát kia. Chẳng lẽ ông không biết nói láo sẽ bị quỷ cắt lưỡi sao? Dương Tử mi cười lại nói Tôi không có làm cái chuyện trái với lương tâm thì cần gì phải sợ ma quỷ chứ? Lý Thắng vẫn còn cố mạnh miệng. Được rồi. Dương Tử mi âm thầm kết chú triệu quán ma quỷ lên tiếp tục bắn âm sát khí vào thẳng trong đầu của Lý Thắng khiến cho ông ta nhìn thấy tần số của quỷ hồn lý thắng đột nhiên cảm giác toàn bộ văn phòng đã trở nên lạnh lẽo sau đó có rất nhiều quỷ hồn mặt xanh môi trắng bay vào từ cửa lớn lẫn với cửa sổ của văn phòng bộ dạng trông vô cùng quái dị và đáng sợ trả lại nhà cho tôi trả lại mạng cho tôi một bà cụ toàn thân đã bị cháy đen thui kêu lên đầy u oán giơ cái bàn tay lạnh buốt ra siết lấy ông ta Những quỷ hồn khác cũng dương nành múa vuốt, lai lắc đi tới, lôi kéo tay chân của ông ta. Ông ta không có thể cục cửa được, thân thể giống như bị xé rách, vô cùng đau đớn. Đừng mà, đừng mà, đừng! Ông ta mới sợ hãi hét lên, dung tay, hất những cái quỷ hồn kia ra. Nhưng mà những quỷ hồn kia giống như phát cuồng vậy, thậm chí còn thè cái lửa dài thòn lòn của mình ra, liếm hết mấy cái vết máu trên người ông ta. Toàn thân của ông ta lạnh lẽo, đau đớn như rơi vào trong hầm băng. Hơn nữa, ông ta phát hiện càng lúc càng có nhiều quỷ hồn tập trung về nơi này như được triệu quán. Coi ông ta như là đồ ăn ngon, bổ nhào về phía ông ta. "A!" À... Ông ta kêu thảm lên. Dương Tử mì, sống dăng kết giới xung quanh gian phòng rồi. Người bên ngoài không có thể vào được. Cũng không có thể nghe bất kỳ động tĩnh gì ở bên trong. Cho nên cứ để mặt cho ông ta gào lên thảm thiết. Tổ chất tâm lý của Lý Thắng, có mạnh cỡ nào đi nữa, lúc này cũng muốn phát điên. Ông ta nhìn Dương Tử Mi cười lạnh, ngồi bên cạnh nhìn ông ta. Thế là ông ta dỗ dàng, dập đầu cớp cớp xuống mặt đất, dàng xin cô. Tôi, tôi, tôi thừa nhận, tất cả những cái việc đó đều là do tôi làm. Sau này, tôi không có dám nữa, không bao giờ mà làm nữa, cô... Cô mau đuổi hết cái đám ma quỷ này đi cho tôi đi. Lại dập đầu thêm ba cái nữa đi. Dương Tử mì lạnh lùng nói. Lý Thắng nghe xong dập đầu thêm ba cái. Lúc này mạng sống mới là to nhất. Tôn nghiêm gì đó ông ta đã có thể bỏ được rồi. Dương Tử mì dùng bùa đuổi quỷ ra. Những quỷ hồn lập tức tán đi. Nhiệt độ trong căn phòng đột nhiên tăng lên mấy lần. Nhưng mà Lý Thắng vẫn cảm giác tráng và toàn thân lạnh lẽo. chỉ là không có nhìn thấy ma quỷ nữa thôi. ông ta liếc mắt nhìn quanh, xác định thật sự không còn bất kỳ quỷ hồn nào nữa thì mới thở hắt ra một hơi. Dương Tử Mì cũng giải âm sát khí trên đầu gối của ông ta. thân thể của ông ta run rẩy từ từ đứng lên, mắt vẫn nhìn về phía Dương Tử Mì nhưng bên trong ngập tràn vẻ sợ hãi. cô cô, rốt cuộc cô là người hay là quỷ vậy? giọng nói của ông ta run rẩy lắp bắp có thể nói là người cũng có thể nói là quỷ dương tử mì không hề nói dối bởi vì bản thân của cô cũng không có xác định được bản thân mình là gì nếu như nói mình là người thì trên lưng lại gánh vác cả quỷ hồn của cả đời trước nữa có có nghĩa là là sao không có gì hết nhưng mà tôi muốn cảnh cáo ông nếu như ông còn dám tiếp tục động tới tôi hay là người nhà của tôi Ông chết rất thảm đó. Đôi mắt giống ngập tràn ý cười của Dương Tử mì lúc này đột nhiên trở nên lạnh lẽo và bén ngót. Cô lạnh lùng nhìn về phía Lý Thắng, khiến cho ông ta bất giác rùng mình. Tôi... tôi không có dám nữa đâu. Lý Thắng không phải là kẻ ngu, trải qua bài học lần này, ông ta đã tự mình cảm nhận được sự lợi hại của Dương Tử mì Ông ta còn chọc vào cô nữa, chẳng phải là tự mình tìm đường chết sao? còn nữa tôi đã hạ lời nguyền âm sát trong ấn đường của ông rồi ánh mắt của dương tử mi trở nên lạnh lẽo nếu như ông còn dám làm gì nữa tôi sẽ dẫn phát lời nguyền đó ra khiến cho ông bị lệ quỷ quấn thần mà bỏ mạng thôi nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ khi bị lệ quỷ quấn quanh ban nải Lý thắng lại rung lên cầm cạp các bạn vừa nghe xong tập 54 thiếu nữ bói toán thiên tài